Truyền ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cung, ái vi đừng vội trốn. Tác giả Ám Hương, diễn đọc Đào Mai, truyền được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 286 Thường Hì đối mặt với một đôi con người âm trầm, trong đó mang theo từng dáng bất thị nhìn nàng, rồi bởi lên tiếng. Đã tỉnh rồi hả? Nam tử kia không để ý tới Thường Hì hạ mạng xe xuống. Trái ngoài cùng Ngọc Linh Thái Thành nói tới nói lùi. Thường Hi, chừng tay lên nghe động tỉnh bên ngoài. Đón thoáng, nghe rượn bọn họ nói cái gì lừa Giang Thành, Sư Thành. Nghe đến đó, trong lòng nàng chật lạnh. lừa Giang Thành là biên quan của định Nguyệt Quốc. Hoà lừa Giang Thành vừa đúng là Lư Thành. Chán nhẹt những người này muốn đem nàng ra khỏi định Nguyệt Quốc hay sao. nghĩ tới đây, Thường Hi có điểm sợ. Nếu như ra khỏi định Nguyệt Quốc, thì tiêu phân rác càng khó tìm được nàng, muộn gặp bạn hắn còn khó hơn lên trời. Giờ khác này, thường hì thật là hận chết mành địa phụ. công vườn đang chết không kiếp này, nếu nàng có thể sống sót, nhất định phải lấy phân thân ăn tấm nút tươi cô ta mới có thể hạ chở. Nghe bên ngoài tỉnh thoảng truyền đến mấy câu nữa hiểu nữa không, thường hì ở trong lòng yên lặng tính toán cất thận tự hỏi xem nó làm cách nào chạy trốn là tốt nhất. Lại qua một lúc lâu xe ngựa chuyển động thường hì đã sớm rớt bụng tới bớt da bụng đột ra lần hai mắt bốc lên sao vàng rồi Thân nửa trên đường lại sắp nảy không chịu nổi chỉ trong chốc lá năng liền hồn bề bất tịch thường hì cứ cho là mình bị rỗi đến hồn bề thực ra là do phô xe đã lén vén màng thả vào mây hương vô sắc vô vị Lúc này nàng mới có kết cục như vậy. Chuyện thần hì mất tết, nơi đến sóng gió to lớn trong hộp cùng. Cùng lúc đó, viện thần hì là thần nữ hộp quốc, mất trận trong một đèm mà truyền khắp cả vân đồ. Thần hì, từ bắt người tư vân tráng bị cướp đi. chỉ là ý trời cao không hy vọng, tiêu vân tráng thừa kể ngồi vị hoàng đẻ, cho nên mới khiến thần nữ hộp quốc mất tết. Trong lúc nhất thời, Đủ thả lợi lời trồn kỳ quái xuất hiện khắp các hang cục ngõ hẹm. Trong giành viện điện, đã sớm mất đi tiếng nói cười thường ngày. Không có thường thì không kiếm nơi này bị đè nén muốn chết. Thái tử cả ngày nghiêm mạng, bán hiệu người lạ chở tới gần, thứ chút nữa thì gắn lên tráng rồi. Thái tử điện hạ đã có tin tức của sáng mùa trưa. Ngu trẻ lần lo lắng hỏi. Đã qua mấy ngày này, bọn họ cũng đã vận dụng tất cả mọi lực lượng trì tìm tung tích thường thì. Chỉ chắc là giống như đã rời sống biển, không hề có tâm hơi. Tư văn trác ngẩng đầu nhìn ngô thị lần. đôi mắt hằng lên mệt mỏi, vẫn như cụ kiên định nổi. Người chỉ cần để ý chuyện thi hội, việc này giao cho ta. Nhưng không có nhân gì hết. Người chỉ có đề tên bản vàng, thì lúc đó, đó là hi gì mới có thể nâng thẳng sống lần, các người mới có thể bảo vệ được nàng. Tư văn trác nghiêm nghị nổi. Hắn phát hiện ra đây chính là một âm hồ. Thường Hì mất tính chẳng hòa, chỉ là bướng đầu tiền. Cái tiếp chỉ sợ là thủ đoạn như xấm vàng chấp giận đang chờ bọn họ. Ngô Tịa Lần hiển nhiên cũng có chút không phục. Sinh mạng của Thường Hì trong lòng bọn hắn quan trọng hơn. Tiêu phân Cán quay đầu nhìn tầng sát Ngô Tịa Lần, khang nhẹ một tiếng nói. Người suy nghĩ một chút, thân phận thần nữ hậu Quốc của Hiên Nhi có hồ cả thiên hạ đều biết có thể khẳng định tính mạng của nàng không gặp nguy hiểm. Chỉ cần người bắt cóc nàng muốn đọc thiên hạ, thì đương nhiên phải đối xử tử tế với nàng. Mà điều ta muốn làm, chính là nuôi binh dự tướng, thói điểm đánh ra đòn quyết định của lấy thường hi nhất định phải thành công. Nổi tới chỗ này, ánh mắt phi văn tráng khẽ tốn qua, chỗ xinh đồ trống không, từng sắn khẽ buồn bã nổi. Cả trịnh ra tay bắt thường hi ta muốn chúng ta loạn trận cửa Chỉ cần chúng ta ổn định, thì sẽ không cho bọn chúng cơ hội lợi dụng. thì Nhi nhất định sẽ tìm được. Nếu như đến lúc đó, ngay cả Hi Nhi còn chưa có được, mà chúng ta đã bị tiêu diệt, thì càng không có về sao rồi. Nghe đường mấy lời này, không thể lưng sinh ra lòng ai nãy. Ái mắt của hắn vẫn là thiện cận. Thái trẻ gia nói đúng lắm. Sinh mệnh của thần Hi khẳng định không đáng ngại. Dù sao, con bé cũng là thần nữ hộp quá người ta có nói là chân bảo còn không kịp nữa, chỉ là không biến tung tích của nó trong lòng vẫn không yên ổn. nhưng thánh vận cảm thấy lời nói của tiêu văn tráng rất đúng, vì vậy nói thấy thiên gia yên tâm, ta sẽ hết sức cố gắng, coi như vì muội tử cũng nhất định đề tên bản phàm là một hậu thuẫn kiên cố cho nàng. tam công tử ta đang đi theo lệ tướng quân sao? tiêu văn tráng nhẹ giọng hỏi. Trưởng đó vài ngày, hắn đã ăn bài tâm ca của thần thi Ngưu Thủy Bình đi đến biên Hoàng lừ Giang Thành to Luyện, chỉ mong sao hắn có thể biểu hiện thật tốt trong quân đội. Đã đi, lúc đi tâm đệ còn chưa biến muội tự mất Tết. tất sợ hắn gấp đáp lo lắng nên chưa báo tin. Trong chừng hiện nay đã đến biên Hoàng, hắn muốn thân nghị cùng thái tử gia xem có nên báo cho hắn một tiếng để hắn ở biên Hoàng chú ý một chút. Mưu tiểu lâm nhìn tiêu vẫn cát hỏi: Dù sao, cũng là liên lạc với tướng lĩnh biên quan Chuyện lấy như vậy đương nhiên phải nói với tiêu văn tráng. Đánh cho, mang đến phiền tỏi đối với tiêu văn tráng và lệ Tấn Quân Ta đã sớm được tin, người yên tâm đi. Thành Lưu Giang là biên quan duy nhất đi mình phải quốc. nhưng như có người muốn đem thường thi qua đó, nhất định phải đi qua. Ta đã sớm đưa tin cho lệ trung dũng. Tự hắn phải kiểm tra cẩn thận. Vì không để cho để trẻ người phân tâm anh đã giận không nói cho hắn đánh cho hắn gặp phải thị phi ngoại mĩ Tiêu Văn Tán đã sớm đem mọi chuyện ăn bài đến lượt nướng cũng không lọ, chỉ cần đợi một thời gian, vị trí của Tần Hì rất nhanh sẽ tìm được. Tiêu Văn Tán sám xếp mọi thứ chu đáo như thế, ngô thủ lần mọi chung cái điểm cũng không tìm ra. Không nghĩ tới vì thấy vị gia này thật đúng là đem bộ tử nhà mình đặt trong tìm, trong lòng tầm than một tiếng nổi gần đây gia phụ gặp nhiều áp lực, trường tính vương và hải hà phường đã chính thức gặp gia phụ, nổi muốn nạm thường hi làm đặc pì, áp lực ngày vô cùng lớn, mua gia gần đây chịu không ít khó khăn. tư văn tráng chỉnh đứng đầu nhìn ngô thị lần, hai quả đấm nắm lại hết sức chặt, lạnh lùng nói: người còn chưa tìm thừa đã phải vả làm loại chuyện này hay cho bọn họ? thái tử gia xem chuyện này nên làm sao bây giờ? Ngô tựa lưng cũng là không có cách nào. Chuyện như vậy, bình dân như họ đúng là không có cách giải quyết. Quyền thể có thể không nhìn được, không sao được, nhưng nhất định sẽ lấy được mạng của người. Điều này càng khiến ngô tựa lưng quyết tâm đi vào sĩ đồ. Chỉ như vậy, nó có thể khiến ngô gia, giúp môi tử chống lên một mảnh trời. Làm sao? Cư văn tráng gửi lại một tiếng, đứng dậy chậm rãi nói. Như như bọn họ đã không kiệm đỡ như vậy thì có chuyện ta muốn người làm. Xong xua chuyện này, khi nào tự nhiên sẽ biến bó, thời dịp cháy nhà hôi của, cũng không phải ta không có bản sự này. chương 287 Khi văn rán ở bên tai Ngô Trị Lân, thấp dọng nói mấy lời. Ngô Trị Lân đầu tiên là kinh ngạc, sau đó cật cật đầu tán thành, cuối cùng nói, Thái tử cứ yên tâm. Đã dừng biết rõ phải làm thế nào. Sau khi ngu tụi lần đi, Tiếp Văn Trác cũng không còn tâm trí đâu mà suy nghĩ công chuyện. Nhìn xích đô trống không kia, không ngừng ngẩn người. Khi nhì, nàng bây giờ có tốt không? Bất kể tình huống gì, nàng đều phải bảo vệ bản thân thật tốt. tin tưởng ta, ta nhất định sẽ tìm được nàng. Thường hi giờ phút này đang nhầm giãn đến thối người. Nàng bị nhốn trong giao phòng này có đến 5-6 ngày rồi. Mỗi ngày ba bữa có người đưa cơm. Mặc dù không có trói nàng, thế nhưng cứ đi đi lại lại trong căn phòng nhỏ hẹp này, chúng là buồn muốn chết. Cứ sổ có đóng đinh, không còn được chạy trốn. Trước khi là thần tiên biến thần, trà mới thoát khỏi kiếp này. Thường hì cho đến bây giờ cũng không nhìn thấy người trốn mình, càng không nhìn thấy người muốn nhận nàng về ở trong căn phòng này trong trả mấy ngày trời, đêm cửa thổ chọc một lỗ tủ nhỏ nhỏ, mỗi ngày Thường Hy điều từ lỗ tủ này mà quan sát hoạt động bên ngoài viện tử. Trải qua mấy ngày kiên trì quan sát, Thường Hy phát hiện ra người trong viện này cũng có hạn, chính là một nữ độc bếp, hai từ nữ, còn có bốn năm thủ vệ, còn lại không thấy ai khác. Thần Hi không nhìn thấy Ngọc Linh cùng Thái Thành ngày đó nói chuyện. Nói này tất cả đều là xa lạ, tương ngẩn không một chút biểu tình. Bất kể, nàng có nói gì bọn họ cũng không phản ứng. Thật là làm cho người ta buồn bực càng thêm buồn bật. Khóa cửa lại vang lên. Thần Hi lập tức nhanh nhẹn rời khỏi cửa sổ, đến bên kia ngồi xuống, cầm trong tay quyển sát. Và mấy ngày trước nàng sống chết rồi tỷ nữ mang đến, chuyên tâm nhìn. Tô hồ vô tâm với chuyện bên ngoài đang xảy ra. Một phụ nữ trung niên hơi mập đi vào. Bên trong tay bỗng khai gỗ sơn đen khắc hoa. Bên trên có hai món canh cộng thêm một chén cơm. Đây chính là cơm trưa của thường hy rồi. đi nửa kia, sau khi đi vào liền quan sát thường thêm một cái. Chỉ khách hàng đang tập trung tinh thần đập sát. Trong lòng âm thầm lấy làm kỳ lạ. Cô cái này thật không tầm thường. Đã rơi vào trong hoàn cảnh như thế này, còn có thể trấn định như vậy. Bọn họ đặt thức ăn ở trên bàn sông, liền yên lặng ra ngoài. Nghe được thanh âm khóa cửa truyền đến, lúc này từng khi mắt châm trải buồn cuốn sách trong tay xuống, đứng dậy nhẹ nhàng đến trước bàn hội, cầm lên đũa ngà bắn đầu dùng bữa. Món ngày, thức ăn đều rất ngon miệng, chén đũa khi dĩa nhìn qua rất tinh xảo. Hôm nay, được tới là đũa làm bằng ngà voi trắng. Nhà bình thường làm gì có được những đồ vật này, ngay cả trong lòng có nghi ngờ, nhưng trên mặt thần thì vẫn không lộ ra nửa điểm, bởi vì nàng biết, cách định càng không hiểu rõ nàng, nàng, càng càng nắm chắc phần sống xó Cho nên, nàng vẫn như cũ bình thản, công dùng, ô nhã, từng ngũng từng ngũng dục cơm. Thần thái không chút hoang mang của thần thì, khiến cho một nữ nhờn, ấm ổn gian phòng ốc khác, đang và sát nàng có chút cao mài. Tuổi nhỏ mà có thể trấn định như vậy, khó trách nhi tử nhà mình yêu thích, xem ra phải cung ngàn nói chuyện một phen rồi. Chỉ cần ngàn thất thời, mình sẽ tuyệt không làm khó nàng. Nếu như không chịu, mình cũng đành hạ thủ không lưu tình. Chân mệnh thiên nữ còn sống thì khiến mọi người trì đuổi, chết đi lại tốt, xong hết mọi chuyện. Chương 288 Thường Hy buồn bán đổ trong tay, mỗi bữa cơm nàng sẽ tận lực ăn nò, không để cho mình đói bụng. Phải giữ vững thể lực để chỉ cần có cơ hội là chạy trốn. Cơ hội này cũng không phải là nàng muốn đến thì nó đến, tuy thời có thể xảy ra. Cho nên nàng mỗi thời mỗi kháng phải chuẩn bị. Mỗi lần Thường hi buồn chén đổ xuống không bao lâu, thì hai thiên nữ kia là đi vào gọn dẹp. Vừa mới bắt đầu thần thì không có hoài nghi, nhưng sao lại cảm thấy có cái gì đó không đúng. Mỗi lần dụng cơm có thể dài có thể ngắn, nhưng tỷ nữa lại cứ sau khi nàng dụng xong không bao lâu liền đi vào. Đủ để thấy bọn họ đều biết nhất cử nhất động của nàng. Ở trong phòng này nàng không xác định được, từ nơi nào bọn họ dám thị mình, nhưng là nàng biến nhất định có cơ quan nào đó giúp bọn họ hoàn sáng cử động của nàng. Nghĩ tới đây, thần khi trong lòng vừa dẫn vừa sợ, nhưng là không thể phủ nhận, đây cũng là một cơ hội tốt, Nghĩa như nhờ có thể từ trong phòng hoàn sáng hành tung của nàng. Cái này nó rõ có một gian phòng kháng thông với nơi này, chẳng qua là nàng còn chưa tìm được. Nếu có thể tìm được, hơn lại sẽ có hy vọng chạy trốt rồi. Nghĩ tới đây, Thường Hy nhìn thị nữ mặc hồng đổi sáng đàn đi vào dọn dẹp kia, trong lòng lặng lẽ tính toán bước tiếp theo nên hành động là sao. đang suy nghĩ, khi thị nữ kia đã đem chán ván dọn vào hộp đựng thức ăn, nhìn Thường Hy nói, phu nhân bọn ta muốn gặp người, một lát nữa sẽ đến đây. Nói xong cũng không biểu cảm gì liền rời đi. Thường Hy sững sống cha mày phu nhân, liên quan trong đầu lá lên, Chẳng nhả là vị phu nhân trong miệng Lê Ngọc và Thái Thanh kia. Nhưng không phải, rõ ràng Thái thành đã nói, vị phu nhân không còn sống. Thế thì phu nhân này là ai? Cùng với người trái nàng có quan hệ gì? Càng nghĩ cao phiền não, thật là vấn đề này giải quyết chưa xong, vấn đề kháng lại tới. Nam quyết định không thèm nghĩ nữa, đi bước nào tính bước đẩy. Lấy một ly trà ra, rót nước từ từ uống. Thường hì tỉ lặng chờ vị phu nhân kia đến. Nói tay lúc này lại cẩn kỳ nhạy cảm. đi như vị phương nhân kia muốn đích thân ra mà cặp nè, nhất định là đang ở vòng cánh bánh quan sát nè. Nếu muốn đi ra, sẽ có động tỉnh. Vì vậy, thường hì chăm chủ lắng tai nghe động tĩnh xung quanh. Thể mới xác định tượng trong tường có lỗi điều bí mật. Tiểu viện tử này vốn an tĩnh, có một chút âm thanh vang lên liền nghe được. Hơn nữa, thường hì cố ý lắng nghe quá nhiều phát hiện ra từ phía đồng có thanh âm mở cửa. được có tiếng bước chân vang lên. thanh âm này rất nhỏ, nếu như không để tâm nghe, căn bản không nghe được. như vậy có thể thấy được đối phương cũng là người cẩn thận. sợ nàng ở chi tiết nhỏ này phát hiện được cái gì, nhưng đối phương cũng không thể triệt tiêu hoàn toàn thanh âm. chỉ sợ bọn họ cho là nàng không có tỉ mỉ như vậy mà tìm kiếm đường ra. thường thì có thể khẳng định. Từ sau khi mình bị nhốt vào, phòng thống không nháo đã khiến cho đỡ phương từ từ buồn lọc cảnh giá. Một phèn khổ cực của nàng không có ổn phí rồi, từ phía đông. Có lẽ cái nay cần kiểm tra cẩn thận một chút. Cửa phong được mở ra, thương hiên ngẩng đầu lên nhìn về phía người tới. Trong lúc nhất thời một câu cũng không nói nên lời. Nàng, nàng ta là người nào? truyền ngôn tình cổ đại cung đảo lệnh truy nã đông cùng ái vì đừng vội trốn tác giả ám hương diễn đọc đào mai truyền được phát trên đàm Mai youtube chương 289 thường hi nhìn nữ nhân trước mắt mà trong lòng chấn động đồn có một loại cảm giác quen thuộc xông lên đầu tim hỉ nhìn kỹ la lần nữa thì nữ nhân này vô cùng lạ mặt Vậy thì cảm giác quen thuộc kia từ đầu tới. Nữ nhân này mặc áo bằng sợ tờ vàng, tay áo thi hoa mộc đơn, với mỏng in hoa tiếng hồ điệp chìm. Tất vấn thành bối cao, cài trăm hoa lệ, đôi trầm rổ xuống mấy giải mình chầu lấp lánh thật là một thần quỷ khí, cao ngạo, khiến người ta không dám nhìn gần. Nữ nhân này quả thật xinh đẹp, mặc dù đã trở thành phụ nhân nhưng phần phương hoa kia thì không chút nào phai nhạt hết. thường hi mặc dù trong lòng âm thầm tưởng thức nhưng trên mạng vẫn bất động thành xác, ngay cả thân thể cũng không có đứng lên, chấn qua chỉ lướt mắt một cái rồi lại rời đi. để nhân tiếng vào thế Thượng thường hi trầm ổn càng tỏ ra hài lòng, nhưng trên mặt vẫn là biểu tình nhạt nhạt như cũ. thường hi mặc dù không có trao hỏi, nhưng nàng ta vẫn tự nhiên thanh thản ở phía đối diện của thường hi hơi vào chỗ của mình. lúc này mắt khẽ hẻ rồi mờ đỏ mộng chậm rãi nói: cô chính là thần nữ hậu quốc. thường hi giận mình trong lòng một cái, không nghĩ tới câu đầu tiên đối phương hỏi lại là, là như vậy, vòng vào mấy lần, cuối cùng mắt cũng không thèm giờ lên nổi. ta lại nguyện ý là thần nữ hậu quốc. có ý tứ. nàng kia sau khi nghe được thần hi nói, thì khẽ mỉm cười lại nói. Gọi ta là Nguyễn Phu Nhân đi, ta gọi cô là Thường Hy, được không? Thái độ của nguyệt Phu Nhân rất ôn hòa, giống như Thường Hy cháu là khách quý được mời đợi chứ không phải bị bắt có. Thường Hy vẫn như cụ thản nhiên nổi, tên chỉ là một cách gọi, tùy tiện. Càng rỡ, lại dám nói lời như vậy cùng Phu Nhân. Một tỳ nữ đứng sau lưng nguyệt Phu Nhân quát lên, khiến nhiên vô cùng tức giận. Thường Hiệp, lúc này mới nhìn về phía tiên nữ kia châm chập nổi. Người muốn ta có thái độ gì? Các người bắt cóc ta, giam lỏng ta, còn muốn ta cảm tả ân đức sao, thật nực cười. Tiên nữ kia nhất thời bị chặn không nói nên lời. Ngược lại, người phu nhân cười khẽ một tiếng, nhìn Thường Hiệp nói. Khá miệng lắm, ta nhìn liền thay thất. Không dám được người phu nhân ủ ái, phu nhân nói thẳng ra một đích bắt cóc ta đi. Các người muốn đạn đựng cái gì ở ta. Chỉ cần ta có thể, ta sẽ giống tối trò. Điều cả là để ta được tự do như thế nào. Thường hi cảm giác nói ra điều kiện như thế sẽ khiến đối phương nghĩ mình có thành ý. Cứ như vậy đề phòng đối với mình cũng ít đi. Một đôi mắt hẹp dài của Nguyệt Phương Nhân liếc thường hi một cái, qua một hồi lâu mới nhẹ nhàng, nhàng nổi. Tự do thì có thể, chứ sợ người bây giờ lại không muốn. Điều ta muốn rất đơn giản, đối với người khác có lẽ là khó khăn, nhưng đối với thần nữ hậu quốc, lại vô cùng dễ dàng. Người hiểu được chứ? Thường Hy bị sợ giật mình, thần sáng mặt ngoài tì bất động như núi, nhưng trong lòng đã không hăng rung rẩy, các cao nhìn chầm chầm nguyệt cô nhân. Thế nào cũng không hiệt tới một nữ nhân bé nguyệt tu hòa, mềm mại khiếp nhượng lại muốn sừng bá thiên hạ. Thần nữ hậu quấn có chỗ nào lại hại? còn không phải là giúp kẻ khác danh được thiên hạ hay sao. Ta đã nói rồi, ta không phải thần nữ hộ quốc. Phu nhân sợ rằng tìm lầm người rồi. Thường Hy cố hết sức để cho mình trấn định, đòi mắt đẹp chỉ một cái nói. Nếu bà muốn thấy thần nữ hộ quốc, ta có thể giúp một tay. lấy cái này làm điều kiện trao đổi tự do cho ta. Thế nào? Việc binh không thể không dỗ trả, Hôm nay không thể làm gì khác hơn, là lừa cản một phen rồi. Chương 290 Một phu nhân hiển nhiên là thần sắc vừa động nhìn Thượng Hy mà liễm nhớ lại, cười lạnh nói. Ngu Thượng nghi coi ta như tiểu hài tử ba tuổi mà dù dỗ sao, hiểu không nắm chắc ta như thế nào lại làm tới. Ha ha ha, Thượng Hy không để ý hình tượng cười lớn một tiếng, có làm ra vẻ kinh bị nói Chỉ là một chiêu lừa mắt người, không nghĩ thiên hạ lại nhiều cả ngu như vậy. Cô thiện bà có thể tin lời Mạnh Địa Phủ, thật là có một không thể khác. Cần sát nguyện Phu Nhân chật biến, hiến nhiên không nghĩ tới, thường Hy đã biết được bà là từ tai Mạnh Địa Phủ bán nàng đến. vì vậy, nhìn Thượng Hy càng tỏ ra cẩn thận, cân nhắn một hồi lâu mới nói. người cư nhiên là biết Mạnh Địa Phủ ra tại Ta thật đúng là đã quay thường ngươi rồi. Ngươi nói không phải là thần nữ hộ quốc, nhưng tại sao lại biết những thứ này? không phải rất mâu thuẫn xào. Mặc dù không biết phu nhân là ai, nhưng ta biết được rằng tên thế gian này, nơi nào có nữ nhân, thì sẽ có cuộn chiến tranh dành tình nhân, có ghen tị, hãm hại. Điều tử thư tầm tâm niệm niệm muốn gã cho thái tử gia. Có tình thái tử gia là đối với ta ân sủng có thừa. Phu nhân nghe đến đó thì hiểu rồi chứ. Nếu ta là thần nữ hậu quốc, thái tử gia thế nào đây để, để cho ta tiếp tục làm thượng nghị? Chuyện đơn giản như vậy, phu nhân cũng không nghĩ đến sao. Thật đúng là tùy tiện. Phu nhân quá muốn có trưởng thần nữ hộ quốc, mà hành động như vậy là không phải rồi. Thám điệu của thường Hì không nhận không chậm, dường như đang nói đến mộng chuyện lòng cào gõ tội. Bởi vì nàng biết, chỉ cần nàng nói hơi có chút không đúng, bà lộc bí mật, nguyện phu nhân này sẽ phản cấp mà đến. Cho nên, nàng nhất định phải từng bướng vững vàng mới có thể tìm được đường sống trong chỗ chết. Người phương nhân cẩn thận dò sáng thần sáng thường hì chỉ thấy nàng bình tĩnh không nóng vội giống như đang nói về chuyện của người khác chứ không phải chuyện của mình. Nhưng khi đó mà đi phủ thề thống son sáng, không giống như đào nói láo huấn chi nàng ta cũng không có lá càng giảm đưa mình vì tới đây đi ngắn đầu nhìn thường hì có làm ra bẻ lờ đàn nói. Người cho rằng dùng kế kim thiền thoát xá là ta sẽ bị lừa sao? Thực hiện đã sớm nghe tới chỉ mấy câu như vậy, sẽ không lừa được người. Vì vậy nghĩa rồi nói ra. Thân nữ Hồ Quốc là danh hiệu mang theo bao nhiêu vinh dự. Nếu ta thật là người đó, việc gì phải tự uất ức mình. Vẫn gì nằm đó, thế Tổ Hoàng Hậu chính là kỳ tài ngốc trời. Vàng tha võ lượng không gì không giỏi. mà có thể chúng thì tô Hoàng Đế Bình Thiên hạ. Ta chỉ là một nữ tử nhà thương nhân. Biết được một vài con chữ, là dám tự nhận mình là thần nữ Hậu Quốc. Thạch trần ở núi Hoang là người phá. Người quân có chúng không xác định, lúc này mới mở miệng giò xé. Thạch trần ở núi Hoang nên nào là do ta phá? Chính là do thái tử tự mình ra tài. Thái tử Điện Hạ chỉ sợ người ngoài quá chú ý hẳn. Cho nên mới nói là do một kẻ nô tỳ như ta phá dại. Làm nô tài, điểm này cần dùng vẫn phải có. Thần Hì than nhẹ một tiếng, trên mặt mang theo phiền muộn, tư hồ như vô tâm nổi. Nếu như ta có thể tự phá đường thật trận, chỉ sợ thách tự gia đã sớm đem ta nhét vào trong cung rồi. Như thế nào lại giống như hiện tại, không có danh phận gì? Người phương nhân biến xác, Kỳ Dung hiện lên một tận tức giận, nhìn Thần Hì nói. Người ngoan ngoãn ở nơi này, không nên vẫn tưởng chạy trốn. Ngày mai chúng ta xuất hành. Đến Minh Cải Quốc rồi, cũng không cần lén lúc như thế này nữa. Thường khi nhìn thân ảnh đang rờ trì của Nguyệt Phụ Nhân, ánh nhìn cửa phòng nhanh chóng bị khóa lại. mài đã phải đi. Xúc quán. Nói vậy, hiện tại bọn họ đã đến biên quan đỉnh Nguyệt Quốc rồi à. Nếu như Súc Quan muốn trở về lại càng khó khăn. Đến Minh Khải Quốc, hè mắt như mù, đừng bảo là chạy trốn. Chỉ cần đi chuyển tìm đường đã khiến nàng đau đầu. Khi tới đây, đều phải cấp tóc tìm cách rút thoát, không thể để bọn họ mang ra khỏi biên quan được. Chiên tâm nhật đang nhìn viện tử không tầm thường trước mạng, bé mặn quốc cớ, Đưa ta lên mấy lần định gõ, nhưng cuối cùng lại đặt xuống. Dịch dương đứng ở phía sau hắn không nhịn được hỏi. Thiếu chủ, nếu không tổ hạ đi gõ cửa. Chiên tâm nhật đang nhìn dịch dương lắng lắc đầu nổi. Thôi, chúng ta đi. Nhìn chiên tục nhạc đang xây người bốn đi, chiếc giường có chút nóng nảy và vàng cản lại hẳn nổi. Thiếu chủ, khu nhân đang ở bên trong, chẳng lẽ ngài không muốn gặp mặt một lần sau. Mẹ con ngài cũng đã có 11 năm không gặp, quân nhân không biết có bao nhiêu mong muốn nhìn thấy ngài. Chân chiên tục nhạc đang dừng lại, mang trên mặt tức giận, nhau là ngay sau đó đều tiếng giọng điệu nói Dịch dương tại sao bà ấy không nói cho ta một tiếng liền rời đi? điều này làm cho ta hỏi cung như thế nào để ta xử lý như thế nào? thiếu chủ, nếu không phải ở trong cung không chịu được, phu nhân như thế nào phải rời đi? diệc trương cũng chỉ có thể quyên lời như vậy. thật ra thì hắn cũng không biết lý do là gì. từ lần trứng sau khi thượng khi mất tết, thiếu chủ như thay đổi thành người khác, trở nên âm tình bất định. chắc qua là không biết phu nhân đã nhận được ứng hi tới ta chưa Cho nên, hắn mới nóng lòng đi vào. Nhưng phu nhân đã chặn, không cho phép nói chuyện này với thiếu chủ. Khi vậy dọc đường đi, hắn đang nhìn thiếu chủ trong mối lo không thể giải. Hắn lại không thể vung ra ngoài dù chỉ một chút, thật là phiền muốn chết. Người xa rồi, ngay cả khi trong cung không thể ở được, thì đó cũng là nhà, mặc dù không ấm áp, nhưng vẫn là nhà của chúng ta có tranh đậu thế nào đi chân nữa Cũng không thể cứ trốn đi như thế được Điều đó khiến lập trường của chúng ta Lại càng trở nên khó khăn Chuyên tôm nhạc đen không phải là huyết Mà hắn biết Một nữ nhân không thể sinh hoạt ở ngoài một mình Đây đối với nhân dự Của nữ nhân đỏ Tất cả đều là vết nhờ vào lúc này thì cửa lớn sơn đèn Bất chậm mở ra Cái đường tiếng hoàng Chuyên tôm nhạc đen liền quay đầu nhìn lại nó lập tức thấy đường ở trước cửa Là một thân ảnh vừa quen thuộn vừa lạ lẫm. Trong lúc bất chợt, hấp mắt cho lên một tầng hơi nữa. Bước chân không nghe theo sai sửa, mà tiến lên phía trước. Nguyễn Phu Nhân nhìn con trai, đã 11 năm không gặp. Tâm tình kính động khó có thể ức chế, vơi vàng chạy tới ông cổ con trai của mình, nghẹn ngào nổi. Con của ta, con rốt cuộn đã trở lại, rốt cuộn đã trở lại. Mẫu phi, chiên công nhạc đàn không không thành tiếng. Trên mẫu phi của mình, mặc dù dung nhan chưa thay đổi, nhưng là khóe mắt đã mang thêm nếp nhằn. Mẹ, có tốt không? Tốt, mẫu phi tất cả đều tốt. Chỉ cần con tốn thì tất cả đều tốt. Mau vào, chỗ này nhiều người không tiện nói chuyện. Mẹ phu nhân vừa nổi, vừa kéo tay chuyên tập nhạc đàn đi vào viện. Chỉ trong chốc lát, trước cơ viện liền không còn một thân ảnh nào cả. Cơ lớn cũng đóng thân chặt lại. Nhưng ở trong mộng khúc quanh gần đỏ Có mộng và áo đen nhìn chóng biến mất Không thấy tâm hơi Truyền ngôn tình cổ đại cung đẩu Lệnh truy nã đông cung Ái vi đừng vội trốn Tác giả ám hương Diễn đọc Đào Mai Truyền được phát tên Đào Mai Youtube chương 291 Sau khi lại trong dụng nghe thuộc hạ vào bẩm báo thì cho mà dấu lại thành một đoàn, Phấn ta một cái để cho hắn lùa ra, cầm lên phong thư được kể từ vân đồ đến. Thứ này đến thượng đây ít nhất cũng phải mất năm sáu ngày, hắn nên làm cái gì bây giờ? Lại trung dũng còn nhớ rõ thường thì, không nghĩ tới, đang lại mất tới. Càng không nghĩ tới, thất dịu gia lại muốn hắn theo dõi nhất cử nhất độc của Minh Vương. Bất ngờ là, Minh Vương đến biên quan và không được tiếp ra khỏi cửa thành mà cùng một phụ nhân gặp bạn. Còn vào nhà của bà ta, những chuyện này khắp nơi đều trồng trồng nghi vấn. Thái tử Điện Hạ coi trọng Ngô Thượng Nghi như vậy, hắn không thể làm việc qua loa được. Hơn nữa, tâm ca cũng Ngô Thượng Nghi cũng là thủ hạ dưới trướng của hắn. Thái tử già rõ ràng có ý kết nhắc Ngô già, hắn tất nhiên phải hiểu ý mà làm theo, nhưng là phải làm sao bây giờ? Bên kia Thượng Nghi không hề biết, Chuyên tâm nhạc đàn đã vào tiểu viện này, càng không biết thụ nhân mới vô rồi nói chuyện cùng nàng, chính là mẫu phi của hắn. Nàng vẫn còn đang cố gắng tìm kiếm ló ra. Dùng qua cơm tối, thường hì vẫn theo lời của tăng đàn đi ngủ, nhưng là hôm nay trong sừng có chút náp nhiệt. Những người làm viện cũng vẫn rộng hẳn lên, từng người mộng tới tới lùi lùi, hình nhiên là trong viện này có khách đến. Như thế là tốt, nhưng người càng loạn nàng lại dễ dàng chạy trột. Xuống giường, ăn lẽ đi tới mặt tường phía đồng, dùng sớm lụng lỗi mỗi một địa phương, hy vọng có thể tìm được cơ quan gì đó. Nếu như, đối phương có thể quan sát được nàng trong gian phòng này như vậy, thì chắc hẳn bên nàng cũng có thể nhìn sang bên kia. Lúc bình thường, bên này tắt đèn, cá tiêu viện chìm trong tĩnh lặng, cái gì cũng không phát hiện được. Nhưng là hôm nay, thường ghi phát hiện phòng các bánh có thanh âm. Mặc dù không lớn, nên cái gì cũng nghe không được rõ ràng, nhưng là có người sẽ phải thắp đèn, thắp đèn sẽ có ánh sáng. Bết này tối bây kỳ sáng, thường khi sẽ rất dễ phát hiện được cửa bí mật. Thường khi cẩn thận vàng sát lần nữa. Lấy tay, trà xoắn khắp nơi, nhưng lại thất vọng tràn trề, vì cái gì cũng không có phát hiện. Đừng bảo là một tìa ánh sáng, cái gì cũng không có, chỉ là một khoảng không gian đèn cực chẳng lẽ nàng tính nhầm rồi sao Thường Hy ngồi và xuống đó Chỉ cảm thấy như có trăm ngàn con kiến Đang cắn rất trong lòng Nếu như ra khỏi biên quan rồi Muốn trở về nướng chỉ sợ không dễ dàng Nhưng cứ như vậy buồn thà Cũng không phải là nguyên tắc của nàng Thân thể giữa vào quách thường Đôi tay chậm rãi buồn xuống hai bên Lặng lẽ mất hồn Trong lúc bất chợt Móng tay Thường Hy bỗng nhiên đụng phải thứ gì đó Thường Hy giật mình trong lòng Sự phụ nàng có nói qua, cơ quan mật đạo chính là nằm ở chỗ người ta không ngờ nhất mới có hiệu quả. Trái tim nàng sáng lên, nó ta liền lần theo vách tường lục lội, dùng xứng cậy a cậy, quả nhiên có chút ít bùng đất rơi xuống. Thường Hy không hề ngưng nghĩ, tiếp tục lân mò theo dấu vết này, rút ra ngân trầm trên đầu mình, dùng xứng vạnh vào khe hẹp rác bùng đất, nàng vừa mới phát hiện ra. này một đường. Thực hì có thể mường tượng ra đó là cánh cửa bốn thước chiều cao, ba thước chiều rộng. Thực hì hòa xuống lấy hơi, che giấu kinh hoàng trong lòng mình. Lại nghiêng tài lắng nghe trong nỗi phòng bên cạnh từ từ yếu dần, cho đến khi không còn hơi thở. Lúc này mới đến dậy mường ánh trăng yếu ớt mà cố gắng mở cánh cửa. Nhưng bất kể nên dùng cách nào, cánh cửa kia vẫn không nhúc nhất. Nói vậy, chắc định là bên kia đã dùng cái gì ngăn lại nếu không cũng sẽ không bớt đập như thế này. Thật là trời muốn diệt nàng rồi. Thượng Hi ôn hùng tiếng, chắc ngã thực sự phải đi theo bọn họ xuất quan sao? Còn chưa kịp suy nghĩ tiếp, lúc này đột nhiên nghe được tiếng mở cửa. Thượng Hi mềm những cánh người, yến như nếu bọn họ phát hiện ra nàng liền xong đời. Dưới tình thế cấp bách, thực Hi cũng không kịp nghĩ cái gì, lập tức bước vào cái sáng bên cạnh. Có một tấm đèn xanh che phủ bên ngoài. trong lòng ông thầm cầu nguyện lão thiên gia, ngang bằng lần không nên để người phán hiện ra nè. Ngày sau đó cửa được mở ra, Thường Hy cảm giác trung bình sáng lên, có lẽ châm đèn lên rồi, an càng không dám đồng đại. Đột nhiên trường tới một tiếng hát kinh hải. Người đâu rồi? Tại sao lại không thấy nữa vậy hả? Linh ngập tỷ, tỷ xem phía bên kia. Thường Hy giật mình. Linh ngạo. Nàng làm sao lại tới nơi này, vậy người kia nhất định là Thái Thanh rồi. Nàng kinh nhiên phát hiện ra cửa ngầm. Không tốt, Thái Thanh, ngươi mau đi gọi phu nhân cùng tiểu thư, ta ở chỗ này có chừng. Liên ngọc vội vàng hỏi Thái Thanh cũng ứng tiếng rời đi. Thường thì chỉ cảm thấy mồ hôi đập đìa thầm nổi nguy hiểm thật. người khác cho là nàng đã chạy trốn sao, nhưng chẳng lẽ bọn họ không biết cơ quan này vẫn còn đang khóa sao. Thế là có chuyện gì? Thần Hi trong lúc nhất thời cũng đoán không được là có chuyện gì xảy ra. không quá nửa thời gian uống cạn chung trà, Thần Hi nghe được rất nhiều tiếng bước chân rầm rập, rập truyền đến. Trong lòng liền vô cùng khẩn trường. Năm đó, thân bị vùi trong thạch trận ở núi Hoàng còn không có khẩn trường như vậy. Vốn gì, bọn họ còn nói có cả vị tiểu thư kia cũng tới. Chẳng nghe không khẩn trường sao. Người đau. Thanh âm người phu nhân mang theo thịnh nổ truyền tới. hỏi bẩm phu nhân, cửa phòng vẫn khóa chặt, cửa sổ cũng không có dấu vết bị cải phá. Chỉ có chỗ tương này là có vết tết. Người xem cửa ngầm đã lộ ra, nó tùy nghĩ có phải là đã chạy qua cửa ngầm này hay không. Thanh âm lên ngậm lần nữa truyền đến. Đi xem một chỗ, cửa ngầm khóa bên kia rồi. Nàng mà không được, chắc nhẹ một người còn sống là có thể chui xuống đó thì nhân tức giận nổi. Thần vất vả mới tóm được người. Nếu như, như để chạy mất, thì đúng là tinh chết bà. Phu nhân, ngài không cần phải gấp, nó không chừng này còn chưa có chạy ra ngoài. Cửa sổ khóa, cửa ngoài đóng, cứ ngầm cũng khóa. Ta không tin mẫu người còn sống có thể độc thổ. Hãy để cho bọn nhau đầu trong phòng cẩn thận tìm một chút. Thanh âm này rất xa là, mềm mềm, nhược nhược quyết định là vị tiểu thư trong miệng bò họ. Nhưng tại sao đang lại gọi miệng phu nhân là phu nhân đây? Chẳng lẽ không phải là con gái sao? Nà đó nghe giọng điệu của Linh Ngọc và Thái Thành hai người này có quan hệ là mẹ con cơ mà. Thật là khiến người ta nghĩ không ra. Thanh âm của nàng vừa dớt liền có mấy người đi lại tìm kiếm. Thường hiện nghe âm thanh bị đi, đi lại lại trong phòng càng phát ra cẳng trường lông bàn tay cũng tỉnh ra một tầng mồ hôi mộng. đang lúc này bỗng dần có cảm giác có tiếng bước chân hơi nhỏ tiếng về phía này. hiển nhiên là hoài nghi rằng sao rèm che có giống người. thường hi thầm nỗi xong rồi xong rồi. lần này làm sao có thể trốn? nàng đánh lại làm sao nhiều người như vậy. tiếng bước chân càng ngày càng gần. ngay sau đó dừng lại trước màn che. mộng bàn tay trắng nõn như ngọc lần lần theo tấm màn. Chỉ cần nàng dùng sức bán lên, Na từng Hy sẽ bị phát hiện. Thường Hy chỉ cảm thấy tim cũng ngừng đập, thấy bản thân hai mắt nhắm nghiền lại.